Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thích nói ra một chút gì đó, muốn biết lại đợi không được câu tiếp theo. Sau đó thì sao ư? Chắc tuyệt phong rút cực nhịn không được rồi mở miệng hỏi. Nếu biết đại tàu, người còn đã ở nước ngoài. Người muốn ta hỏi như thế nào đây? Hạ tự dược mặt không một chút thay rồi, liếc mắt một cái rồi sau đó mới chậm chạp nói. Đó là vấn đề của người. Sao? Chắc tuyệt phong cứng họng nhìn hắn, toàn là một bộ ngây ngốc. Tiểu thư Lăng Vị Ương Vừa đi ra khỏi cửa công ty Lăng Vị Ương liền nghe thấy có người kêu tên mình Không tự chủ mà dừng lại Nhìn xung quanh trái phải tìm kiếm người gọi nàng Một người đàn ông xa lạ Đứng gần cửa nhìn nàng Tiếp theo nhanh chóng hướng tới nàng ở phía bên này Rồi sau đó đứng ở trước mặt nàng Anh ta mặc áo khá là giản dị giày thề thao thêm quần bò Cùng màu áo khoác lam Có thể nhìn thấy Dễ dàng người đó cùng với đám đông tan tầm xung quanh Tây phục có khác biệt thật lớn Cảm giác chính là người không giống mình Hơn nữa trọng điểm là Nàng không quen biết anh ta Tiểu thư Lăng Vị Ương Đối phương dường như là để xác nhận lại kêu nàng thêm một lần nữa Lăng Vị Ương không khỏi nhíu mày Nhìn người ra lạ ở phía trước mắt Nghĩ hoặc cùng cảm giác hoàn toàn bị viết ở trên mặt Là tôi Xin hỏi anh là Nàng do dự mờ miệng hỏi Xin chào tôi là Trác Tuyệt Phong Đây là danh tiếp của tôi anh ta cười tươi với nàng, xoay người lập tức hai tay lấy danh thiếp lễ phép đưa cho nàng. lăng vị ương nhận lấy danh thiếp cúi đầu xem một chút. công ty dược việt kỳ kinh người đại diện chắc tuyệt phong. xem danh thiếp xong trong đầu nàng nhất thời hiện lên một dấu lớn chấm hỏi, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn đối phương, đại mắt phòng bị không tự giác lại nâng cao lên một chút. công ty kinh kỳ người này sẽ không phải là lừa đầu, chuyên môn lừa gạt các thiếu nữ ôm ấp mộng làm ngôi sao đi. Tôi không phải là lờ đảo Nàng thể hiện hoài nghi, Kinh bị thật sự là quá mức rõ ràng, làm cho chắc tuyệt phong nhịn không được vội vàng mở miệng nói rõ. Lăng vị ương miễn cưỡng nuốt vào. Kẻ lờ đào nào cũng nói, mình đều không phải là tên lờ gạt. Sau những lời này, nàng đem danh tiếp trả lại cho anh ta, rồi sau đó mở miệng hỏi. Vậy thì xin hỏi, anh có chuyện gì sao? Tuy rằng hơi đường đột một chút, nhưng có thể mời cô theo tôi đi gặp một người được hay không? Lăng Vị Ương vừa nhớ mày Cảm thấy thật là khó hiểu Cũng không thể tin được thật sự sẽ có chuyện như vậy Phát sinh với mình Nàng không phải là con nít ba tuổi Làm sao có thể nghe theo một người xa lạ Đột nhiên đến nói như vậy Liền ngu ngốc đi cùng với hắn chứ Tôi cũng không quen anh Nàng nói lấy đó để làm lứa gió cự tuyệt Tôi biết Nhưng cô quen Tiểu Thư Dịch Tiểu Liên có phải hay không Tiểu Liên ư Nàng nhìn không được mà bộc lộ ra sự kinh ngạc Đúng vậy Tôi chính là qua cô ấy mới biết được cô Anh cho rằng nói như vậy tôi sẽ tin tưởng anh sao Cô hoài nghi nhìn chăm chăm vào đối phương hỏi Nếu như cô không tin lời nói của tôi Hiện tại có thể gọi điện thoại cho tiểu thư dịch tiểu liên Để xác nhận thân phận của tôi Cách nói này càng làm cho người ta hoài nghi nha Anh có biết tiểu liên hiện tại đang ở nơi nào không hả Nàng hí mắt nói Cô ấy hiện tại đang cùng chồng Là tiên sinh hạ tử giác hưởng Tuần Trang Bật Đạo Lăng Vị Ương nghẹn họng chân trối nhìn hắn Không hề nghĩ tới anh ta có thể không một chút do dự trả lời luôn. Anh vừa rồi muốn nói với tôi gặp một người. Người đó là ai chứ? Cô suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Cái này thì... Chắc Tuyệt Phong hơi do sự. Người đó nói, tôi tiết lộ cho cô là cách không nên. Cô sẽ không đi theo tôi. Vì vậy, cô có thể đáp ứng tôi trước. Nhất định giữ giúp tôi làm việc này hay không hả? Không có cách nào khác nhé. Làng vị ương công một chút do sự mà lắc đầu nói. Nếu anh nói ra người đó là ai Nói không chừng tôi còn bất lo lắng Không nói thì tôi ngay cả lo lắng Cũng đều tăng thêm đó Nghe nàng vừa nói như vậy trác Tuyệt Phong làm sao dám do sự Vội vàng vờ miệng nói Là Hạ Tử Dược Làng vị ương thoáng chốc biến sắc Cả người bất động Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ nghe được cái tên này Tôi là người đại diện của Hạ Tử Dược Tôi không biết Hạ Tử Dược vì sao nhất định Phải bắt tôi mang cô đi gặp hắn Nhưng mà cô làm ơn Nhất định phải giúp tôi việc này Bởi vì ngày mai chính là kỳ hạn cuối cùng, hắn nhất định phải ra ra một khúc nhạc. Nhưng mà hắn hiện tại, ngay cả một nốt nhạc cũng chưa viết ra, còn đi xuống dưới như vậy, bắt đầu bị nghi ngờ. Còn tôi có thể là sẽ khó khăn mà theo, tự nhiên tìm được một người có thể kêu khổ. Chắc Tuyệt Phong đem một loạt ảo não áp lực của mình, là Âu nói cho nàng biết. Cho nên làm ơn cô, van cầu cô theo tôi đi gặp hắn một lần có được không ạ? Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp ơn tốt của cô. Hắn về mặt cầu xin nhìn nhìn nàng cất lời thực là xin lỗi. Lặng vị ương không tự chủ được mà lùi từng bước về phía sau lắc đầu với hắn. Làm ơn đó, toàn cầu cô mà. Bởi vì nóng vội, cũng sợ nàng sẽ đột nhiên xoay người chạy trốn. Trác tuyệt. Phạm. nghe chuyện hot nhất tại đọc